các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau ở câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh hẻm chuyện ma. Để chúng ta đến với câu chuyện có tựa đề Nối thiêng dấu vàng của tác giả Khả Hân. Và ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này và có phần diễn đọc của đích soạn. Sừng sứng ở giữa trời ba quát đồi cây gõ đất, núi thiền trong đường bể hách dịch như là đứng làm chúa tể cả một vùng phong cảnh hoang vu. Dân ở các làng gần đó ngày nào cũng trông thấy ngọn núi mù mù lam tím, nhổ lên trên những hàng rừng xanh chi chít um tùm. Những buổi hoàng hôn bóng chiều xoay riêng một phía, cũng như các ngày ủ rột âm u. Núi thiền lại hiện ra một vẻ riêng oai linh và mầu nhiệm. Đối với ngọn núi lớn, người dân không chỉ có tấm lòng kính cẩn, phản phất đối với mọi cảnh vật bắt ngắt bao la, họ còn sợ hãi núi thiêng như là một vật có chi giác, có quyền phép làm hại người. Ở những miền quanh đó và trong thời buổi bấy giờ, ai nói tí núi thiêng là một sự gỡ lạ. Họ chỉ gọi đến tên của quả núi trong khi tức giận nhau, mà chửi rùa hay những khi thể bồi. Một người say rượu lớn tiếng xúc phạm đến ngọn núi, cũng đủ làm cho khắp cả một huyện biết đến tên của mình. Họ thuật lại những lời nói và cử chỉ của anh ta một cách e dè. Nơi thiêng có một chiếc hang lớn, đó là nơi chứa những tai họa ghê gớm và là nguồn của những sự khủng khiếp và những chuyện kinh hoàng. Người ta gọi hang là hang quỷ vì đó là chỗ quỷ canh núi ở. Quỷ canh núi vô cùng linh thiêng lại rất độc ác và hay nghi ngờ. Người nào hoặc vô tình hoặc cả gan đến gần núi là bị quỷ hang bắt vào giết đi. Cho nên từ ngoài núi trở ra chừng 2 3 cây số, chỉ toàn là những rừng xác đất hoang, người ta không dám đến khai phá để cày cấy. Trong một năm có nhiều khi trời đất đang yên lành thì bỗng đùng đùng một cơn sấm sét, trên không gió vụ chớp loáng như là gươm thiên vùng tít, cây cối vật vã tan nát, người vật lo sợ mất hồn cả mọi nhà đều khô mói inh ỏi công vị bà ten thầy pháp kêu khấn cho đến khi nguy kền như vậy mới dỡ tai họa. Lại nhiều khi sau một hồi dông tố dữ dội, mây đen biến hết, ánh nắng lại soi xuống, bây giờ trên đỉnh núi chợt trườn một tầng khói phù dần bay đi. Trong đám hơi trắng mà người ta bảo là nộ khí của quỷ, có người nói rằng thường trông thấy những hình bóng kỳ dị Trong trí tưởng tượng của người dân thì cửa hang nối trông như là mồm con yêu hay là hổ quái gà. Cái mồm ấy phun ra những hơi độc làm thành dịch tệ, gió bão để phá hủy các làng. Chớ cửa hang quỷ, người thì bảo có toàn đầu lâu, người thì bảo có đủ rắn rết, lại có người khoe đã nằm mơ vào tận trong hang xem. Có gọi những chỗ nguy hiểm rồi thì đến nơi ruộng nương tươi tốt, suối chảy trong dòng, cây lá rậm rạp. Bờ lượn từng đàn ăn trên những bãi cỏ xanh non, lại có các cô gái xinh đẹp nhượn như chân rất. Xong cái tấm ảnh đào nguyên kia, người ta cũng cười với nhau là một câu chuyện mỉa mai, không thể làm dịu đi được vẻ độc ác của núi thiêng, gây nên bởi những chuyện phao truyền từ trước đến giờ. Những người già cả ở trong làng thì cho rằng, Hang Quỷ Hóa Thiên là vì trong đó chôn cất không biết bao nhiêu thây của quân giặc Tàu. Bọn rặc này sang tàn phá nước ta khi trước bị quân ta đuổi giết, thống thế ẩn vào hang núi, giờ bị hãm chết đói ở trong hang. Đất nào cũng mang theo rất nhiều vàng đã cướp của dân lành, nay những của ấy hãy còn, nhưng chúng thành thần để giữ của. Về đời của ông cha họ thì dân cư vẫn thường cày cấy được ở gần hang núi, bây giờ những tai họa chưa có. Nhưng mỗi khi sụt sùi mưa gió lại vang vang như có tiếng than khóc thảm thiết lẫn với những tiếng cười gần. Chốc chốc một cơn gió là làm mặt đất chạy qua, cửa hàng bỗng gầm rít lên một cách giận dữ. Sau vì những thiên tai kinh hoàng giáng xuống nơi đây, người dân đều nhất mực cho rằng quỷ núi đất thực sự vẫn nổi, cho nên truyền ra cái tục tục làm lễ tế hàng năm. Vật tế là một người trinh nữ đẹp được gia hàng mua lại để các nhà dân